Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mẹ không thể bỏ con mà đi nữa rồi. Mẹ có biết con đã phải chờ bao lâu để được có ngày hôm nay không? Mẹ nghĩ rằng mời ông thầy kia về là có thể xua đuổi được con hay sao? Bây giờ thì mẹ con ta mãi mãi ở bên nhau mẹ nhé. Vừa cười rứt tiếng, Long lại từ từ quay đầu nhìn lên trần nhà trở về trạng thái bất động, bỏ lại minh hồn siêu phách lạ không nói lên lời. Mấy ngày sau, cô bật tivi thấy thời sự đăng tin về một ông thầy ở ngoại thành đã tự thiêu. Không còn lạ gì nữa, đó chính là thầy Khoa. Hôm sau, có người đưa cho Minh một tờ giấy và nói rằng, của thầy Khoa. Thầy bảo là khi nào mà thầy chết rồi thì hãy đưa thư này cho Minh. Minh nhận bức thư, tay run run mở ra, Cô ấy, cô mình. Tôi hy vọng cô vẫn còn nhớ tôi. Tôi là thầy khoa được cô mời về làm lễ hôm nào đây. Sáng sớm hôm sau khi làm lễ, tôi có gặp chồng cô và có nói cho chồng cô mấy điều, nhưng chắc đã quên không nói lại với cô. Tôi đã biết hết mọi chuyện về cô rồi, cô mình ạ. Hôm đó, trước khi làm lễ, tôi đã bảo cô không nên giấu giếm điều gì, nhưng cô vẫn giấu tôi một chuyện. Đó là vệ bé Hoa. Nó là đứa con mà cô đã bỏ rơi. Cái đêm trong lúc dọn dẹp khi làm lễ xong, tôi mới phát hiện ra rằng hình nhân của cô bé gái không cháy hết mà còn thừa lại một con mắt. Tôi biết ngay là được mọi sự được an bài. Cái lễ đó đã coi như hỏng rồi. Tôi đã căn dặn chồng cô là khi nào cô tỉnh lại nên bàn chuyện phá thai. Vì cái thai đó chính là bé Hoa. Nhưng có lẽ chồng cô đã quên. Về phía tôi, vì giúp cô làm cái lễ đó mà mang tội vạ lây, e rằng tôi sống không được bao lâu nữa. Tôi mong cô ở lại bình an vô sự. Có gì, tôi mạn phép đi trước. Vinh vừa về đến nhà đã gọi to cho Minh ra đón, nhưng lạ thay, bốn bề im lặng. Anh chạy kiếm khắp nhà nhưng không thấy vợ và con đâu trải ra sân sau, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Vinh lần trong mùi đó thì sững sốt khi thấy cả mình và Long đã treo cổ tự tử ở trên cây mít được mấy ngày. Dưới đất còn có một tờ giấy với một dòng chữ do mình viết để lại: "Em và con đợi anh ở bên kia." Nói về phần an, kể từ khi hắn theo bạn vào năm lập nghiệp đến giờ, cuộc sống cũng chẳng ra sao được là mấy. Hắn với thằng bạn xin vào làm một chân bảo kê ở trong sóng bạc và cũng thuê được một căn nhà nhỏ ở quận 4. Do làm nghề bảo kê, có thể nói A đã gặp đủ loại người và hắn chẳng còn sợ cái gì trên đời này nữa, kể cả cái chết. Nhà hắn là một căn nhà hai tầng nho nhỏ nằm trong ngõ, mà ngoài mặt ngõ thì toàn là các nhà bán hòm rồi điêu khắc bia đá hoặc là làm vòng hoa đám ma. Các nhà ở đây Hầu như nhà nào cũng treo bùa trong nhà hoặc để hình bắt quái trước cửa. Nhiều nhà thậm chí còn trưng tượng vật bà ngay trong phòng khách, nhưng riêng chỉ có An là không làm vậy. Nhiều người hỏi cớ tại sao mà không làm như họ, An chỉ nói: "Ôi chà, cái thời đại bây giờ ai còn tin vào ba cái chuyện ma quỷ nhảm nhí toả một lũ yêu bóng vía. Châu An ở trước kia là một vùng tập kích của quân Mỹ khi vào miền Nam." Hồi đó quân này đông lính cộng sản cố thủ lắm, nhưng khi Mỹ đổ vào thì giết sạch không chừa một ai, từ già đến trẻ. Làm vậy cũng chỉ bởi làm theo có một lý, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Từ lâu lắm rồi, người dân quanh vùng này hễ làm gì buôn bán là é ẩm vô cùng, nhiều nhà còn phải bán tháo nhà cửa để đi nơi khác. Thế nhưng, từ đợt bà tám tiền mở dịch vụ bán hòm, thế người về làm tại gia thì nhà giàu lắm. Cũng như thế, mà các nhà khác cũng làm ăn theo. Lâu ngày dần dần, khu này được gọi phố Âm phủ. An đi làm bảo kê nên thường về nhà rất muộn. Vì nhiều hôm còn ở lại nhậu nhẹt chén chè đến gần 3 giờ sáng mới về. Và một ngày như mọi lần, sau một cuộc nhậu tới bến, An lại chân nọ đá chân kia đi bộ về nhà. Đi dọc trên cái khu phố Âm phủ này thì quả thật là hết sức Từ đầu đến cuối, nào là hòm, là bia mộ, là vòng hoa, nếu không phải là người sống ở đây thì có cho tiền cũng chẳng ai dám đi qua con phố này lúc bà rạng sáng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net